trong không đầy hai tháng cha con tôi đã lắp đặt xong hiệu thuốc và bố trí xong chỗ ở cho gia đình hiệu thuốc thì ở ngay góc đường đông người qua lại giữa trung tâm thương mại và cách đại lộ bolivar chỉ có bốn dãy phố nhà thì lại ở tiếp tận đường phố xa xôi rừng c h u i vẻ của khu barrio a b a j o giá thuê nhà không xứng với tình trạng thực tế mà là do người chủ áp đặt một căn nhà kiểu gô tích sân bột màu vàng và đỏ có hai tháp cầu kinh đúng hôm người ta bàn giao trụ sở cho hiệu thuốc hai bố con mắt v ỏ n g ở sân sau để ngủ t r ồ n g cái nóng hầm hập khiến cho người ướt đẫm mồ hôi khi nhận nhà ở chúng tôi phát hiện không có móc để mắt v ỏ n g đành phải trải đệm xuống sàn và chỉ ngủ ngon lành sau khi kiếm được con mèo đuổi lũ chuột lúc mẹ dẫn một lũ em lít nhít tới thì đồ đạc trong nhà vẫn còn chưa đầy đủ thiếu hẳn đồ nấu bếp và nhiều thứ khác cần cho sinh hoạt mặc dù có mang ý đồ nghệ thuật nhưng căn nhà cũng rất bình thường và vừa đủ rộng cho gia đình chúng tôi gồm có phòng khách phòng ăn hai buồng ngủ và một sân nhỏ lát đá thực ra nó không đáng một phần ba giá thuê nhà mà chúng tôi đã p h ả i trả vừa nhìn thấy căn nhà mẹ đâu hoảng sợ nhưng cha cố trấn an bằng cách nói về một tương lai lấp lánh ánh v n g đó là chuyện xảy ra thường xuyên khó mà nghĩ rằng hai con người khác hẳn nhau lại có thể hiểu và yêu thương nhau tới như vậy dáng vẻ của mẹ lúc đó làm tôi rất xúc động mẹ đang mang thai lần thứ bảy và hình như mí mắt và mắt cá chân của mẹ cũng phòng to như eo lưng vậy mẹ đã ba mươi ba tuổi và đây là căn thứ năm mà mẹ phải lo mua sắm đồ đạc tôi rất lo lắng cho thể trạng tinh thần của mẹ mà ngay buổi tối đầu tiên đã có dấu hiệu khá trầm trọng do nỗi sợ hãi vì câu chuyện tự mẹ nghĩ ra một cách vô cớ về một người đàn bà mười nào đó đã từng sống ở căn nhà này trước khi bị giết bằng dao tội ác đó đã xảy ra từ bảy năm trước lúc cha mẹ còn ở barangkia và nó rùng rợn tới mức mẹ đề nghị đừng bao giờ quay về sống ở thành phố này nữa có lẽ khi quyết định về đây mẹ đã quên mất chuyện đó rồi nhưng ngay buổi tối đầu tiên trong căn nhà tối t ă m này mẹ bỗng cảm thấy bầu không khí giông giống như trong lâu đài của bá tước dracula tin <cười> tức đầu tiên về người đàn bà X là việc người ta phát hiện ra một thi thể trần truồng và thối rữa không thể nhận dạng được nữa người ta chỉ có thể xác định đó là một người phụ nữ dưới ba mươi tuổi tóc đen và có nhiều nét hấp dẫn người ta tin là bà bị chôn sống bởi lẽ bàn tay trái nạn nhân đang che mắt vì sợ hãi và cánh tay phải thì giơ cao lên đầu dấu hiệu duy nhất để có thể xác định được danh tính đó là hai dải băng buộc đầu màu xanh lam và một cái lược hình cung để giữ mái tóc đuôi sam trong số nhiều giả thiết có lẽ đáng tin nhất là ý kiến cho rằng người đó là cô gái nhảy người pháp sống buông thả và đ ể bị mất tích đúng với thời gian xảy ra tội ác này barranquilla vốn nổi tiếng là thành phố mến khách và thanh bình nhất nước nhưng năm nào cũng xảy ra một vụ giết người thảm khốc tuy vậy chưa có tội ác nào gây xúc động và làm dư luận xôn xao một thời gian dài như v ũ c h i ế c người bằng chao chả mang này nhật báo labranza một trong những tờ báo quan trọng nhất nước vào thời gian đó g i ố n g đi tiên phong trong việc in các truyện tranh ở phụ trương chủ nhật như buck rogers t a c giang nhưng ngay từ đầu cũng là một trong những tờ báo lớn có đăng các bài phóng sự đó trong suốt mấy tháng liền tờ báo này đã làm cho cả thành phố phải hồi hộp theo dõi qua các t i t lớn và những phát hiện mới kinh hoàng có đúng có sai về vụ án nổi tiếng toàn quốc này các nhà chức trách tìm cách hạn chế việc đưa thông tin với lý do sợ cản trở quá trình điều tra nhưng độc giả lại đâm ra tin tưởng hơn vào các phát hiện của labranza so với thông tin của cơ quan nhà nước cuộc chiến thông tin này làm cho tâm hồn độc giả căng thẳng suốt mấy ngày và tối thiểu cũng buộc các điều tra c h i ê n phải đổi phương hướng hình ảnh người đàn bà X nằm sâu vào tâm trí của mọi người đến mức nhiều nhà phải mua xích sắt về để buộc cửa ra vào và thường xuyên tăng cường canh gác ban đêm đề phòng tên sát nhân còn đang tự do ngoài xã hội tiếp tục chương trình thực hiện các tội ác trùng trận thành phố phải cấm các thiếu nữ không được rời khỏi nhà một mình từ sáu giờ chiều tuy nhiên sự thật của vụ án không được bất cứ ai tìm ra sau đó một thời gian chính tên sát nhân e f r o n duncan đã tự thú là đã giết vợ mình angela h o y o trùng hợp với thời điểm do ngành pháp y xác định và đ ấ t chôn xác đúng nơi người ta phát hiện ra thi thể bị dao đâm nát người nhà của nạn nhân xác nhận những chiếc băng và cái l ư ợ c chồng là của angela đã dùng khi đi cùng chồng vào ngày năm tháng b ố nạn nhân nói là tới thị trấn c a l a m a vụ án đã được khép lại một cách tình cờ và chẳng có gì hồi hộp như kết thúc của một quyển tiểu thuyết hình sự angela hojo có một cô em gái song sinh giống hệt đang sống nên lại càng dễ xác minh danh tính của thi thể q u y ề n thoại về người đàn bà m ư đổ sụp và biến thành một vụ tội phạm tuy có gây xúc động nhưng chỉ tầm thường như các vụ khác tuy nhiên bí ẩn của người em song sinh giống như đúc thì vẫn còn bay lơ lửng trong mọi nhà bởi vì người ta vẫn đồn đại rằng chính người đàn bà m ư được phép màu làm sống lại các cửa ra vào nhà không những được đóng chặt bằng thanh gỗ mà còn được gia cố thêm những đồ đạc chất đóng thành một chiến lũy để ngăn không cho tên sát nhân có phép thuật đã trốn trại mò vào nhà vào ban đêm ở các khu phố của người nhà g i à u nhà nào cũng có mốt nuôi chó săn được huấn luyện kỹ có thể là để chống lại những tên sát nhân có phép lạ đi xuyên tường vào nhà trên thực tế mẹ chỉ đỡ sợ sau khi được những người hàng xóm thuyết phục rằng căn nhà ở khu barrio abaso không phải được xây vào thời điểm xảy ra vụ người đàn bà m bị giết hại